anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series xuyên Việt tiểu lưu manh chương đó là hợp tác ở phần trước thì những ta đã biết đấy là Giang Thái Huyền thì đã đến tòa thành Phồn Hoa mới phát triển để mở chi nhánh và cũng có tác động nhất định lên một cái gia tộc ở đây đây là một gia tộc mới nổi Nhưng mà đứa cháu của gia tộc thì đã nhờ vào đan dược mà phát huyện ra tác dụng cho nên dụ dỗ lão tổ của mình đi mua. Ngoài ra thì ở phần trước Giang Thái Huyền cũng quen được một cô gái là nghệ nữ, tức là đi đàn ca rồi múa hát cho cái đám nhà giàu nó nghe. Và hắn muốn đề nghị hợp tác với cô nàng này. <cười> hợp tác ư? Cẩm hy sửng sốt, nàng vội nói. Ai sẽ chịu hợp tác với ta chứ? Ta không biết gì cả thì ai lại nhìn chúng ta được. Nói trước nhà ngươi kiếm được tiền rồi Thì phải đưa ta 10% Giang tay huyền dơ lên một ngón tay Tám võ giả tiên thiên thấy thế cạn lời Còn họ có dự cảm là cầm hy Sắp bị chàng chủ lừa vào chồng Còn là cái kiểu làm không công Tuyên truyền xong còn phải trả ngược tiền cho hắn Cầm hy cười khổ Chàng chủ cứ nói đùa Nếu có thể kiếm được tiền thì đương nhiên Cầm hy sẽ trự, tự chủ động Mà đến cám ơn Vậy thì tốt rồi Từ giờ người sẽ hợp tác với công ty chuyển phát nhanh, phong chỉ. Giang Thái Huyền chỉ và võ giả tiên thiên mà nói. Người cung cấp tin tức cho bọn họ, nói bọn họ biết là võ giả nào có tiền nhưng thực lực thì lại chẳng ra làm sao. Cần đến mua đồ thì người đề cử bọn họ đến chỗ ta hoặc là công ty phong chỉ. Nghệ lâu, cho dù là thời cổ đại kiếp trước hay là thế giới này thì lượng người ra vào đều là rất lớn, đặc biệt là mấy tên thích ra vẻ. Tìm mấy cái nghệ nữ để bàn luận về chuyện thơ tử ca phú. Càng chủ, công ty phong trì không cần kiếm người hợp tác. Đám vỡ giả vội mở miệng. Có thêm người hợp tác chẳng phải bọn họ lại phải bỏ ra thêm một phần tiền sau. Các người có phải bị ngu ngốc không? Giang Thái Huyền đảo trong mắt trắng rã. ngươi hỏi cầm hy tiểu thư xem nàng quen biết bao nhiêu người. Còn các ngươi thì quen được bao nhiêu người ở cái vân thủy thành này. Dùng danh nghĩa của nàng ta đi chào hàng và phát chuyển đơn thì ai dám từ chối? Bọn ta có thể từ từ làm. Nhóm võ giả tiên thiên kia nói. Chia tiền thì làm sao được chứ? Đang Thế huyền cười lạnh một tiếng. Hắn quay sang Cẩm Hy. Cầm Hy tiểu thư. Người quen biết bao nhiêu người ở Vân Thủy Thành. Cẩm Hy có quen biết với các công tử của các đại gia tộc trong Vân Thủy Thành cùng với một ít đệ tử và thiên tài của ngũ đại Tông Môn. Cầm Hy cũng đã từng gặp qua. Có thời gian rảnh thì bọn họ sẽ đến nghệ lâu tìm Cẩm Hy. Cầm Hy cũng là một nữ tử thông minh. Nàng vừa nghe Giang Thái Huyền hỏi lập tức trả lời ngay Đám võ giả tiên thiên chố mắt nhìn Cả đệ tử tông môn mà nàng ta cũng quen sau Với lại ta còn có một ưu thế nữa Lúc này cầm hy đã hiểu ra ý của Giang Thái Huyền là gì Nàng lập tức nảy ra một ý Lúc lính đánh thuê của công hội dòng binh Gặp phải nguy cốn không thể giải quyết Các vị có biết không Đám võ giả kia ngơ ngác lắc đầu Các vị có biết khi nào đệ tử tông môn Mới được rời khỏi tông môn hay không Và có biết họ chịu sỉ nhục ở đâu không? Nhóm võ giả vẫn lắc đầu. Thường thì đệ tử Tông Môn không thể tự tin rời khỏi Tông Môn, trừ phi là nhận được nhiệm vụ nào đó, hoặc là khi thực lực đã đạt đến một trình độ nhất định, hay là một vài trường hợp đặc biệt họ mới có thể ra ngoài. Về việc này đám võ giả tiên thiên đương nhiên là không biết, Giang Thái Huyền cũng không. Ta biết, cầm hy ngẩn cao đầu kiêu ngạo nói, sau khi bọn họ chịu ấm ức, thường sẽ đến nghệ lâu để giải tỏa song chính bản thân bọn họ lại chẳng có cách để giải quyết chuyện này, mà các vị lại không thể tiếp xúc với họ được. Nhóm võ giả im lặng, đúng là bọn họ không thể chạm mặt với đám đệ tử Tông Môn. Hơn nữa ta còn biết đệ tử Tông Môn nào ra tay hào phóng, gia đình giàu có, Cẩm Hy nói tiếp. Ra tay hào phóng, gia đình giàu có ư? Hai mắt của đám võ giả lập tức bừng sáng. Cái mà bọn họ cần bây giờ chính là cái đám ngốc mà lại nhiều tiền. Giờ các người hợp tác hay không? sang Tết Huyển Bỉu Môi. Hợp tác, nhưng chia phần thì chia thế nào? Nhóm vớ giả tiền thiền nghi hoặc ta giới thiệu được một người thì sau này khi giao hàng ta đều sẽ lấy 20% số tiền kiếm được từ người đó. Cẩm Hy nói 20%? Nhóm vớ giả nhíu mày lấy bấy nhiêu thì cũng không phải là nhiều nhưng nếu so với phần của trang chủ thì lại cao hơn nhiều bởi vì trang chủ chỉ lấy có 10% mỗi lần thôi. Được rồi, quyết định vậy đi chia cho nàng 20% Tuy cho cùng cũng là khách hàng do Cẩm Hy tiểu thư giới thiệu, không thể chia quá ít, Giang Thái Huyền lên tiếng. Vậy thì xin nghe theo chàng chủ. Nhóm võ giả tiên thiên cũng không tiếp tục kỳ kéo chút tiền này. Cẩm Hy quả thực có ưu thế của riêng mình, bọn họ không thể so bì. Chàng chủ còn có một số chi tiết nữa. Cẩm Hy giống như đã tiến vào trạng thái công việc, nàng nói. Có vài võ giả gặp nguy hiểm không thể thoát thân, liệu các vị có thể giao hàng hay giải quyết giúp họ hay không? Đương nhiên là có thể chứ, có tiền võng rất tiện, thì cần người nọ đăng tin lên thiên võng, bọn ta đọc được sẽ qua đó ngay, có giả tiền thiên vội đáp. Cầm hy lắp đầu, có những lúc không thể đăng tin lên thiên võng được, làm như vậy bản thân họ cũng sẽ bại lộ hành tung, thế nên, nên chỉ có thể âm thầm truyền tin. Cầm hy tiểu thư nói không sai, Giang Thái Huyền gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn Cầm hy. Cầm hy cô nương ngươi còn giữ tờ truyền đơn đó chứ? Nó đây, chàng chủ, Cầm hy vội lấy ra. Còn giữ là được rồi, ta thấy người vẫn còn mấy nguyên tệ, dùng bấy nhiêu, mua lên một ít giấy rồi chép lại nội dung trên đây, trở thành tờ truyền đơn mới, rồi cố gắng mà tuyên truyền nha. Giang Thái Huyền bày ra vẻ mặt, ta rất coi trọng ngươi. Chàng chủ, có mấy nguyên tệ này mà ngươi cũng không định bỏ qua hả? Con người ta chưa bỏ túi được xu nào, mà ngươi đã muốn hành tiền nàng rồi. Và người ta tuyên truyền không công, làm việc cực khổ, giới thiệu khách hàng cho hắn, cuối cùng còn phải đưa thêm cho hắn 10%. Đám võ giả không tài nào hiểu nổi đầu óc của Giang Thái Huyền Chứa cái gì trong đó mà có thể làm được chuyện như thế này Quan trọng là người ta là một nghệ nữ Để dành được một ít tiền Bộ dễ dàng lắm sao Vậy mà ngươi cũng muốn lừa hết tiền của người ta Cầm Hy đi rồi Mà truyền đơn thì vẫn phải phát Nàng hiểu rõ đây là đầu tư thời kỳ đầu Cũng giống như nghệ lâu Nuôi dạy nàng từ bé Muốn có thu hoạch thì phải biết đầu tư Nhìn xem, nhìn đi Giang Thái Huyền nhìn theo Cầm Hy rời đi khinh bỉ đám võ giả tiên thiên. Các người xem, cái bọn lột ra ở nghệ lâu, dạy dỗ tốt là bao nhiêu, vừa hiểu chuyện lại thông minh. Đám võ giả nghe thấy hít đảo trong mắt trắng giã. Người ta dạy dỗ có tốt hơn nữa, chẳng phải cũng bị người lừa sao? Tăng Tây Huyền vĩu môi nhìn bọn họ, mau đi rửa chén đi, tiện thể thì lượn một vòng ngoài thành, tuyên truyền cho thần ma đạo chàng nữa. trang chủ, hết chuyển đơn rồi. Đám võ giả tiên thiên bất đăng dĩ nói, ý lời, Không có chuyển đơn, không thể biết mở miệng mà giao bằng mồm mà Vận chuyển nguyên lực thì âm thanh sẽ chuyển xa ngàn dặm. Nội dung quảng cáo ta đã nghĩ xong hết rồi. Mua bán đạo cảnh, thần ma đan, huyết mạch đan, mau mau, đi đi. Giang Thái Huyền thúc giục. Tiếp trước ở trong những thôn xóm nhỏ, không biết bao nhiêu người đẩy cái xe ba bánh, chở phế liệu hay là nhận thu mua tủ lạnh hỏng, quạt máy, máy bơm hỏng, vân vân gì đó. Mấy võ giả này mà làm thì còn được việc hơn. Cả cái đội giao loa ấy chứ Vì tương lai sau này các vị cố gắng lên Giang Thái Huyền xiết chặt nắm đấm cổ vũ Tắm tiện quảng cáo cả bàn xoay nữa Chỉ cần có đủ tiền Thì công pháp thần cấp ở ngay trong tầm tay Đám võ giả trợn trắng mắt Nhưng mà nghĩ đến tương lai sau này Bọn họ vẫn quyết định làm Chỉ cần có thể kiếm được tiền Thì tôn nghiêm vào mặt mũi Chả là cái đinh dị gì, gì sắt Chỉ có thực lực võ đạo cao cường Thì mới có tư cách để cao ngạo Chẳng bao lâu ở bên ngoài vân thủy thành đã vang lên tiếng giao, rượu bia, thuốc lá, à không, thân thể thân huyết và linh khí, công pháp thần kỳ, đạo cảnh để giúp tấn cấp trúc cơ, ban xoay đổi vận, hóa thiên tài. Mấy bó giả tiên thiên mới rời đi không bao lâu thì trợ minh chịu trách nhiệm đi giao hàng đã về, còn mang theo một sấp giấy dày sau đó thì bị Giang Tây huyền giật mất một nửa. trang chủ cũng không tệ lắm, còn biết chia sẻ gánh nặng, triệu minh thẩm nghĩ. Giang Thái Huyền liếc nhìn Triệu Minh, cái hắn viết không phải nội dung của truyền đơn mà là kế hoạch phát triển ở Vân Thủy Thành. Giờ hắn lười chẳng muốn bỏ tiền ra mua giấy nữa, cứ trực tiếp dùng của đám người Triệu Minh là được. Ở Vân Thủy Thành này có không ít gia tộc có dây mờ dễ má với Tông Môn hoặc là đệ tử của gia tộc tiến vào Tông Môn. Hoặc là có cô nương xinh đẹp của gia tộc nào đó gả vào Tông Môn hoặc là thiên tài cưới mỹ nữ của Tông Môn. Mà Tông Môn đệ tử thì hiếm khi ra khỏi cửa. Đại đa số đều bế quan tu luyện. Lúc này chính là lúc cần đến công ty chuyển phát nhanh phong trì. Còn bên Cầm Hy thì phụ trách nghe ngóng tin tức, chủ yếu nhắm vào Tông Môn và những võ giả gặp nguy hiểm, nhưng lại không thể đăng tin cầu cứu trên thiên võng. Đây mới là nguyên nhân chính mà Giang Thái Huyền tìm đến Cầm Hy. Đệ tử Tông Môn không ra ngoài mà chỉ luyện võ, không có thời gian xem thiên võng. Cho dù hắn có hoạt động nhiều trên thiên võng thế nào thì cũng phí công vô ích. Ngũ Đại Tông Môn, Thanh Huyền, Vân Dương, Thanh Sơn, Thần Kiếm Tông, Võ Môn. Trong đó Thần Kiếm Tông đứng thứ nhất, Võ Môn đứng thứ hai, Thanh Huyền thứ ba, Vân Dương thứ tư, Thanh Sơn xếp cuối. Tông Môn yếu như Thanh Sơn thì chẳng có gì đáng nói. Ngược lại Thần Kiếm Tông chỉ chấp nhận thiên tài trăm năm khó gặp hoặc hơn thế nữa. Yêu cầu này cũng thật là. Thanh Huyền Tông tư chất không tệ là được. Vân Dương Tông thì yêu cầu kiểm tra căn cốt và chiến lực. Giang Tây Huyền đọc bài giới thiệu về ngũ đại tông môn ở trên thiên võng, tư chất cũng phân chia cấp bậc, thiên tài bình thường, trăm năm khó gặp, trăm năm khó gặp và ngàn năm khó gặp. Nếu xuất hiện thiên tài ngàn năm khó gặp thì năm tông môn đều sẽ giành giật người đó, còn thiên tài lợi hại hơn cả ngàn năm khó gặp thì chính là người chỉ có sở hữu huyết mạch không tồi hoặc thể chất đặc biệt, người như vậy là rất hiếm. Giang Tây Huyền cảm thấy tác dụng của tây môn mập mạp lại lớn rồi. Có nên kéo hắn tới treo trước cửa đạo chẳng cho vui không? Một đám tùng mồn ngu ngốc, lẽ ra phải phân chia từ chất thành, cực vô dụng, rất vô dụng, rồi tiếp đến là vô dụng bình thường, không tệ, rồi đến thần cấp mới đúng chứ? Giang Thái Huyền nhớ lại lời giới thiệu quệ thống, dưới thần cấp thì đều là đồ bỏ. Thần Kiếm Tông, một viên thần Ma nan, một phần đạo cảnh trúc cơ. Võ Môn, thần Ma nan thần Võ Kinh từ nhập môn đến tiên thiên. Thanh Huyền Tông và Vân Dương Tông không tranh lệch bao nhiêu, dùng chung một thực đơn, một viên thần ma đan, một phần đạo cảnh tiên thiên. Thanh Sơn Tông, thôi chỗ này chả cần thực đơn gì hết, cho một viên thần ma đan, muốn lấy thì vào. Thanh Sơn Tông đã chết mất ba đạo quả, nguyên khí hao tổn, và lại đó vốn dĩ là tông môn xếp hạng thứ năm, thiên tài bình thường cũng có thể gia nhập. Bây giờ sau khi dùng một viên thần ma đan nữa, thì muốn vào kiểu gì mà chả được. Đây là thực đơn chuẩn bị riêng cho những người muốn gia nhập tông môn. Giang Thái Huyền lại viết tiếp. Đệ tử tiên thiên có linh khí tiên thiên cộng thêm đạo cảnh tiên thiên là có thể trở thành tinh anh trong rung môn ngay tức khắc. Đệ tử trúc cơ dùng linh khí tiên thiên và đạo cảnh trúc cơ có thể trở thành trúc cơ đỉnh phong vượt qua cường giả trúc cơ bình thường khác. Trúc cơ đỉnh phong đạo cảnh đạo quả thì thành công đạo quả. Giang Thái Huyền tự cảm thấy vô cùng hài lòng với mấy cái thực đơn quảng cáo này. Hắn tin rằng cho dù là đệ tử gia tộc hay tông môn đều sẽ phải động lòng trước những vật phẩm này. Chờ đến khi bọn họ nếm được ngon ngọt, ngọt thì sẽ phải liều mạng kiếm tiền cho mình thôi. Còn phải viết rõ nội dung về thần ma cho bọn họ hiểu là trong hợp, hợp nào thì nên thuê thần ma nào. Với lại trận pháp hộ sơn của ngũ đại tông phái chỉ thuộc về huyền phẩm cấp thấp chỉ có thể đối phó với đạo quả sơ kỳ. Vì vậy rất cần có gia cát thần hầu ra tay xử lý nên cho thuê thì sẽ lấy ba thành, con phải kiểm kê đầy đủ. Cứ như vậy thì có thể thu thập đủ nguyên liệu cần cho trận pháp để luyện chế ra càng nhiều truyền tống trận, mở rộng sự nghiệp ra toàn Đại Vân Quốc. Hiện tại hắn chỉ có một truyền tống trận nỗi liền giữa Thanh Nguyệt Thành và Vân Thủy Thành. Tuy trong 14 thành ở Đại Vân Quốc có những thành trì rất nhỏ, nhưng thịt mũi cho dù ít thì nó cũng là thịt. Nếu như cả Đại Vân Quốc đều mua đồ thần ma đạo tràng thì hắn chắc chắn là phát tài. Hơn nữa, Đại Vân Quốc là cái cầu nối, chỉ khi nào có đủ của cải mới có thể tiến hành phát triển ở thành trì khác, lúc nào cũng phải nắm rõ tình hình như trong lòng bàn tay, nếu không thì khi khoảng cách quá xa, người ta lại ngỏ ý muốn thuê thần ma, thì khi thần ma chạy đến, không biết là người ta đã dụng răng hay chưa. Ngay lúc mà Giang thầy huyền đang ghi ghi chép chép thì một bóng người chạy vội tới. Vắng phết nhỉ, sao thần ma đạo chàng không xây trong văn thủy Thành ấy? Một võ giả trẻ tuổi phàn màn, bất nãn. Số này quá vắng vẻ, trừ thần ma đạo tràng và công ty chuyển phát nhanh phong trì thì gần như chả có tí hơi người. Quá giả trẻ tuổi này cũng phải mất một lúc mới tìm được vị trí của đạo tràng. Hoàn nghênh mời vào trong, giang thái huyền dừng bút, cất giấy tờ, rồi làm tư thế mời. Quá giả nọ gật đầu đi vào thần ma đạo tràng, trên tay còn cầm một tờ chuyển đơn. Đây chính là thần ma đạo tràng sau, nghe nói đây có bán đan dược để cải thiện tư chất, giúp ta gia nhập tông môn sau. Ngươi tìm đến đây là đúng chỗ rồi, nhìn xem, đây là thực đơn ta vừa chuẩn bị cho tông môn, ngươi muốn chỗ nào? Giang Thái Huyền lấy bản kế hoạch ra, đưa cho võ giả trẻ tuổi kia. Võ giả trẻ tuổi cạn lời, muốn vào tông môn mà còn phải có thực đơn sao? Mà nói chứ cái đống này là gì vậy? Chỉ cần một viên thần ma đan là có thể tùy ý vào thanh sơn tông ư, muốn vào bằng cách nào cũng được sao? người không có nhìn lầm đâu, chỉ cần mười ngàn nguyên tệ là có thể dễ dàng tiến vào thanh sơn môn nhưng mà cá nhân ta đề nghị vẫn nên đến thần kiếm tông thì tốt hơn. Xét cho cùng thì ai chẳng muốn vào tông môn đứng đầu chứ? Giang Thái Huyền dụ dỗ chỉ cần ngươi trả đủ tiền thì đừng nói thần kiếm tông, ngươi tìm chỗ nào ngoài đại vân quốc cũng được. có giả trẻ tuổi lại trợn mắt. đó giờ ta sống ở mỗi trong một cái vân thủy thành giả sao? có giả trẻ tuổi kia ngơ ngác nhìn sắp giấy trong tay Giang Thái Huyền do so dự hỏi phải mua hết trong một lần sau? đương nhiên là không. Người có thể chia ra mà mua Thực đơn này chỉ dùng để các người tham khảo Khi muốn vào tông môn nào Thì mua những thứ gì Chàng chủ ta lại là người có lương tâm Ta làm điều gì cũng sẽ suy nghĩ cho các ngươi, Giúp các ngươi gia nhập tông môn Với cái giá rẻ mạt nhất Giang Thái Huyền nói năng nghiêm túc Như thể bụng dạ quán tốt lắm vậy Ăn tiết canh không bị đi ngoài Quác giả trẻ tuổi kia xúc động Hắn hỏi chàng chủ Mỗi thực đơn ở đây đều được chuẩn bị riêng cho từng tông môn à Đương nhiên là không phải Thực ra thì chỉ với một viên thần ma đan ngươi đã có đủ thực lực để báo danh vào ngũ đại tông môn rồi. Giang Thái Huyền đáp, hắn ngừng một chút rồi lại nói với vẻ đứng đắn. Nhưng vì muốn tốt cho các ngươi, cho nên ta đã thêm đạo cảnh và công pháp vào. Có giả trẻ tuổi nhíu mày, ý của trang chủ là gì? Chỉ cần một viên thần ma đan là được, vậy hắn mua thêm vật phẩm khác để làm gì? Vì trang chủ này lại còn nói là vì muốn tốt cho hắn. Giang Thái Huyền chỉ vào thực đơn của tông môn, Nếu ngươi muốn vào Thanh Sơn Tông thì chỉ cần một viên thần Ma Đan là đủ nhưng chỉ là đủ cái tư cách để đi vào sau đó cũng sẽ chỉ như một đệ tử bình thường. Còn với võ môn này nếu ngươi chỉ mua mỗi thần Ma Đan thì cũng đúng là có thể vào đó nhưng trong võ môn có vô số võ học khác nhau. Ngươi vào đó xong lại có cách nào để bộc lộ tài năng đâu mà thần võ kinh này là công pháp bao gồm tất cả võ học bất kỳ chiêu thức nào ngươi cũng có thể hạ bút thành văn. Tất cả võ học Hơi thở của võ giả trẻ tuổi kia trở nên rồn rập. Hắn nghĩ nếu mua được món đồ này thì hắn có thể vào bất cứ tông môn nào. Tuy đệ tử tông môn có không ít tài nguyên, nhưng mà trong củng cấp, tu vi cũng có không ít thiên tài. Với số lượng tài nguyên không có được bao nhiêu, thì làm sao ngươi có thể vượt qua đối phương mà nhận được? Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được cảnh giới tiếp theo sớm hơn, thì sợ gì không vượt mặt võ giả đồng cấp? Giang Thái Huyền nghiêm mặt nói, một khi ngươi có nó thì trong phạm vi tu vi cùng cấp bậc, Không ai có thể so sánh bằng ngươi Vậy ngươi chính là thiên tài bậc nhất của tông môn Là tinh anh thậm chí là được truyền thừa Nếu ngươi tiến bộ thần tốc Vượt qua tất cả mọi người Thì vị trí tông chủ không phải không có khả năng Thật tông tông chủ Hai mắt võ giả trẻ tuổi kia trở nên đỏ ngầu Tông chủ của ngũ đại tông môn là nhân vật Có thể thừa sức hoành hành khắp cả vân thủy thành Ngay cả hoàng thất đại vân quốc Cũng không dám đắc tội ấy chứ Không sai Vậy thế bây giờ người muốn mua theo thực đơn nào đây? Giang Thái Huyền cười hỏi. Ta muốn cái tốt nhất, thực đơn kiếm, thần kiếm tông. Muốn làm tông chủ, đương nhiên phải làm tông chủ của tông môn bậc nhất rồi. Võ giả trẻ tuổi kia dứt khoát đáp. được 12.000 nguyên tệ, Giang Thái Huyền mở miệng. Nhận tiền, giao hàng, võ giả nọ lập tức nuốt luôn thần Ma lan đạo cảnh trúc cơ, rồi luyện hóa một lượt. Sau một canh giờ, uy áp đại biến, khí tức cũng trở nên thâm hậu không ít. Tu vi của ta biến thành tiên tiên hậu kỳ rồi sau. Hắn cực kỳ mừng rỡ. Và lại ta còn cảm giác được chỉ cần ta tích đủ nguyên lực có thể tấn cấp trúc cơ. Túc mừng lại có thêm một vị thiên tài ra đời. Hiện tại người đã có tư cách cạnh tranh vị trí tông chủ rồi đó. Giang Thái Huyền Tân Bốc. Đà tạ tràng chủ. Bây giờ ta sẽ đến đấu trường khiêu chiến phương tiến để cho mọi người kinh ngạc, hấp dẫn sự chú ý của tông môn. Phó giả trẻ tuổi kia kích động ôm quyền. Khoan khoan. Giang Thái Huyền kéo võ giả trẻ tuổi này lại Chàng chủ còn có chuyện gì sao Võ giả trẻ tuổi kia sốt ruột hỏi Hiện tại hắn máu lắm rồi Chỉ muốn vọt tới đấu trưởng thôi có muốn đột phá trúc cơ không Giang Thái Huyền lại hỏi Chàng chủ ta đã lĩnh ngộ trúc cơ rồi Võ giả kia nghi hoặc Không người vẫn còn đang ở mức thấp nhất Giang Thái Huyền lắc đầu nhìn xem Linh khí tiên thiên Rồi tinh luyện phẩm chất nguyên lực Và ngươi chỉ có mỗi cảnh giới như vậy sao được chứ Nguyên lực không đủ Chẳng phải sẽ bị người ta đánh bại à? Võ giả trẻ tuổi kia ngớ ra. Phương Tiến mà bàn nãy người nhắc tới. Người có thể lên thiên võng xem xem. Hắn cũng đã mua thực đơn rồi. Người bây giờ có đi cũng không thể đánh lại hắn đâu. Đang Thái Huyền nói tiếp. Hắn dơ tay, chỉ vào cái kệ trưng bày công pháp. Người xem, công pháp thần cấp rẻ như cho. Người dùng xong chắc chắn có thể đánh thắng Phương Tiến. Võ giả nọ ngập ngừng. Sao hắn có cảm giác như là mình mới sập bẫy vậy? Hắn im lặng. Bản thân hắn mua được vật phẩm lại vẫn chưa phải là người lợi hại nhất sao Lúc trước Phương Tiến đã mua rồi ư Mỗi ngày chỉ hấp thu luyện hóa một ít nguyên khí trong thiên địa Thì làm sao mà nhanh bằng hấp thu linh khí tiên thiên được Với lại, người cũng chả gặp phải bình cảnh gì Chỉ cần mua đủ lượng linh khí tiên thiên là ngươi có thể rút ngắn thời gian đột phá trúc cơ Hơn nữa, còn có một trúc cơ Cường đại, Giang Thái Huyển nói tiếp Chàng chủ, đừng nói nữa Ngươi chỉ cần cho ta, ta biết linh khí tiên thiên giá bao nhiêu." Võ giả trẻ tuổi cắt lời, hắn sợ cứ nghe Giang Thái Huyền bơm tiếp như vậy, hắn sẽ cảm thấy bản thân mình cần phải mua rất nhiều. 5000 nguyên tệ một sợi, vậy cho một sợi. Sau khi luyện hóa quả nhiên phẩm chất nguyên lực của thanh niên được nâng cao, tuyệt đối đủ sức để hạ gục bản thân hắn trước khi luyện hóa chỉ trong nháy mắt. Không ngờ là 17 nguyên nguyên tệ này lại có thể giúp hắn thay xương đổi thịt. Tuy tu vi vẫn là tiên thiên hậu kỳ, nhưng cực kỳ ổn định. Hiện tại, chắc hẳn ta có thể đánh bại Phương Tiến rồi, võ giả trẻ tuổi kia nói. Không đâu, Phương Tiến mới mua thêm đồ, Giang Thái Huyền lẩm bẩm, Bắc, võ giả trẻ tuổi cực kỳ muốn chửi thề, cái tên Phương Tiến này muốn đối trọi với hắn hay sao? Hay là người mua thêm mấy trường công pháp thần cấp đi, Giang Thái Huyền gợi ý. Nhưng ta hết tiền rồi, hắn mếu máu, hắn đúng là thiếu gia của một đại gia tộc, nhưng mà 17.000 nguyên tệ đâu phải con số nhỏ đâu nhiều đây tiền mua đan dược là và tiền tiêu vặt của hắn tất cả đó bây giờ đã tiêu sạch rồi Ngươi còn bao nhiêu tiền giang thái huyền hỏi nằm nguyên tệ có già trẻ tuổi sờ túi thở dài người may mắn đó giang thái huyền nghiêm túc hỏi người thấy bàn xoay bao giờ chưa thấy rồi sao vậy thiếu niên kia nghi hoặc ngươi nhìn phần thưởng trên đó đi hôm nay phần thưởng của bàn quay kim tệ là thần võ huyết mạch còn bàn nguyên tệ thì đừng nghi ngờ gì đúng là huyết mạch thần cấp rồi Giang Thái Huyền ra vẻ nghiêm trọng, đè thấp giọng nói. Người có nghĩ qua hay chưa? Nghĩ cái gì cơ? Ta khơi trường mấy ngày rồi, mà chỉ có ngươi đến đây, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cơ hội thăng thiên đã sắp đặt cho ngươi. Ngươi nghĩ mà xem, thu hoạch của ngươi giúp thực lực của ngươi tăng thêm theo cấp số nhân. Cơ duyên cỡ này, người bình thường ai mà có được cơ chứ? Là thượng thiên sắp đặt ư? Quá già trẻ tuổi lầm bẩm, hắn siết chặt, đốm nguyên tệ trong tay rồi đi tới trước bản xoay nguyên tệ, chàng chủ nói không sai, ta đã tìm đến đây thì nơi này chính là cơ duyên của ta. hắn quả quyết bỏ năm nguyên tệ vào, nhận được năm kết quả liên tiếp. tinh cảm ơn đã tham gia. võ giả trẻ tuổi đỡ ra, cơ hội do thượng thiên sắp đặt đã nói đâu. giang thế huyền thấy vẻ mặt đẩy đau đớn của thanh niên, thì thở dài. Ngươi có từng nghe qua câu nói này chưa? cái gì? võ giả ngơ ngác hỏi. Hắn vẫn còn chưa tỉnh lại từ trong năm cái câu trả lời liên tiếp kia. Người có trách nhiệm, người có hùng tài vĩ lược, tất phải nằm gai nếm mật vào sinh ra tử. Do người còn thiếu sự ma luyện, cho nên đây chỉ là sự thử thách mà Thượng Thiên dành cho ngươi. Giang Thái Huyền nói, cái miệng có võ giả trẻ tuổi này co giật, lời này rất có đạo lý hả? Cơ duyên, không trải qua ma luyện thì làm sao có được? Thế nên, sao? Ngươi về nhà lấy thêm tiền đi, Giang Thái Huyền thở ơ nói, vét sạch tiền của võ giả này rồi cho nên hắn cũng chẳng buồn tốn nước miếng y. Thanh niên nghe vậy im lặng trong phút chốc, hắn vứt lại một câu rồi rời khỏi đạo trường. Chàng chủ ta tên là Lý Mạnh. Triệu Minh đã viết xong truyền đơn từ lâu, nãy giờ vẫn đang đứng chờ bên cạnh. Lúc này hắn vội chạy đến bên cạnh Lý Mạnh rồi bắt đầu giới thiệu về công ty chuyển phát nhanh phong trì. Ví dụ như sau khi vào tông môn có thể đặt hàng trên thiên võng, bọn họ sẽ chịu trách nhiệm giao hàng. Chỉ cần trả thêm một khoản phí giao hàng ít ỏi là được. Nhìn theo Lý Mạnh rời đi, trợ Minh tới bên cạnh Giang Thái Huyền cảm thán. Chàng chủ, hôm nay xem như ta đã được mở mang kiến thức, cái gì gọi là xảo quyệt rồi. Luôn mồm nói là vì muốn tốt cho hắn, kết quả đến lúc rời đi, hắn ngay một cắt bạc cũng không còn. Giang Thái Huyền chứng mắt nhìn trợ Minh chuyển đơn viết xong rồi còn không mau đi giải đi. Thần tiện báo cho Phương Tiến biết là Lý Mạnh đã mua linh khí tiên thiên, Và tinh luyện được phẩm chất nguyên lực rồi, đang muốn tìm hắn tỉ thí. triệu Minh ngăn mặt, chàng chủ đây là muốn báo hại phương tiến sao? Hắn rốt cuộc phát hiện là phàm người bước vào thần ma đạo chẳng chỉ cần trên người có tiền, nếu không bị lột sạch thì coi như đối phương ý chí kiên định. Giang Thái Huyền mở thiên võng ra, không có đơn đặt hàng nào. Thiên võng vẫn luôn buồn tẻ như cũ. Hắn cũng lười đăng bài viết, bây giờ mà đăng bài cũng chả có tác dụng gì. Rất nhiều truyền đơn đã giải ra như vậy mà chỉ đến được có hai tên quỷ nghèo, Giang Thái Huyền bĩu môi. Đám vớt giả tiên thiên ở bên ngoài gào to nhưng cũng không ai đến đặt hàng trong phòng khách của Phương Phủ. Vị này chính là Phương Tiến thiếu gia sau. Một lão nhân mỉm cười nhìn Phương Tiến. Xin chào Vương chấp sự. Một người đàn ông trung niên chắp tay, Phương Tiến đứng một bên lườm ông lão nhưng không có nói chuyện. Hắn biết Vương chấp sự này là người của Thanh Sơn Tông, phụ tách chấn giữ ở đấu trường để tuyển chọn thiên tài. Chỉ là Phương Tiến không ngờ rằng các tông môn khác quản chưa tới, Thanh Sơn Tông lại đến đầu tiên. Nếu như trước kia, Thanh Sơn Tông đồng ý thu nhận, hắn sẽ miễn cưỡng gia nhập. Có thể trước đó thì không, nhưng hiện tại, Phương Tiến có thể nói một lời cuồng vọng một chút, vì hắn đã coi thường Thanh Sơn Tông rồi. Mục tiêu hiện tại của hắn là tông môn đệ nhất thần kiếm tông, tông môn xếp thứ hai, võ môn. Hắn chỉ muốn gia nhập hai cái tông môn này thôi. Đây cũng chính là kết quả sau khi hắn thường lượng với lão tổ. Phương gia chủ, lần này đến đây là muốn thu nhận Phương Tiến và Tông Môn, không biết ý người thế nào. Phương chấp sự ngồi vững vàng, lãnh đạm nói. Mặc dù không biết tại sao Phương Tiến đột nhiên trở nên mạnh như vậy, có thể can quét võ đài tiên thiên của đấu trường, nhưng phần chiến lược này đã đủ Thanh Sơn Tông thu nhận hắn Nam tử trung niên chính là gia chủ Phương Huyền, nghe vậy liền mừng rỡ. Hiện tại cái phương gia thiếu chính là chỗ dựa, đang muốn mở miệng thì Phương Tiến lại đột nhiên rảnh nói. Ta tạ ý tốt của vương chấp sự, nhưng lão tổ nhà ta nói để cho ta chuyên tâm tu luyện mấy năm cái đã, rồi mới đi tham gia khảo hạch tông môn. Tắc mặt vương chấp sự trầm xuống. Người nghĩ cho kỹ vào, ta làm thế là đã phá lệ thu nhận người, mấy tông môn khác sẽ không phá lệ thế này đâu. Đây chính là lời mà lão tổ đã nói, vương tiến mặt không đổi sắc mà đáp. Tiến nhi, ngươi nói nhảm cái gì vậy? Lão tổ làm sao có thể nói vậy chứ? Vương huyền nhíu mày, Vương gia còn hận không thể xin vào tông môn, lão tổ sẽ không điên mà đi bỏ lỡ cơ hội này. Phụ thân, ngươi có thể đi hỏi lão tổ một lần. Phương tiến bất đắc dĩ nói, ta từ đấu võ trường trở về, lão tổ liền gọi ta qua đó, nói một câu như vậy. Lời ngươi nói là thật sao? Gia chủ nhố mày vẫn có chút không tin. Ta sao dám lừa gạt phụ thân chứ? Phương tiến vội vàng đáp. Vương sức trự đã không thể chịu được nữa, hắn hừ nhẹ một tiếng, trên mặt vẫn bình thản như cũ. Nếu đã như vậy thì vương mỗ cáo tử. Nói xong không đợi hai người kia giữ lại đã nhanh chân rời đi. <cười> Ông đúng, vương chấp sự này đổi tính rồi hay sao? Dựa theo điều bộ của Thanh Sơn Tông, ra phút này phải nổi trận lôi đình, nói lời tàn nhẫn, sau đó thì báo thủ chứ. Vương huyền nhíu mày Phụ thân, ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Lão Tổ bảo ta nói với người đi gặp hắn. Vương Tiến lúc này lại nói, Lão Tổ muốn gặp ta. Phương Huyền khẽ gật đầu liền bước nhanh đến chỗ mà lão tổ đang bế quan. Hai cha con Phương Huyền đến, võ giả trúc cơ sơ kỳ đang canh cửa vội vàng mình đón. Gia chủ, tiến thiếu, lão tổ đang ở trong viện. Lão tổ, ngài tìm ta sao? Phương Huyền vừa tiến vào trạch viện liền thấy một lão nhân đứng chắp tay vội vàng khom người hình lễ. Lão tổ quét mắt nhìn Phương Huyền lại nhìn sang Phương Tiến rồi lên tiếng: Ngươi ngẩng đầu lên, nhìn kỹ đây vương hiền nguy hoặc vội vàng ngẩn đầu, mở to mắt nhìn lão tổ. Lão tổ, ngươi tiến vào đạo quả rồi sao? Thì thấy lão nhân chân đạp một thước liền đứng lơ lửng trên không trung, thân sắc lãnh đạm, vẻ mặt cao nhân đắc đạo, khi thế của nhất đại tông sư. Lão tổ gật đầu. Đúng vậy, ta bởi vì bế quan mà thành công tiến vào đạo quả. Dừng một chút lại nói. Ta hỏi ngươi, phương gia ta hiện tại có bao nhiêu của cải, sản nghiệp thế nào? Lão tổ, Vương gia hiện tại còn có 100.000 nguyên tệ Vân Thủy Thành có 3 cửa hàng đan dược một tiệm đúc khí còn chiếm cứ 2 đường khoáng mạch giá trị hơn 300.000 nguyên tệ Vương huyền mặc dù không hiểu là vì sao lão tổ sau khi đột phá lại hỏi trong nhà còn bao nhiêu tiền nhưng hắn vẫn cung kính trả lời cho bằng sạch mau chóng bán tiệm đúc khí đi cửa hàng đan dược thì cứ giữ lại trước xem đã về sau đan dược nâng cao tù vi sẽ không bán nữa Chỉ bán một chút đan dược cấp thấp để thích hợp cho tiên thiên trở xuống sử dụng. Toàn lực khai phá khoáng mạch thì tốt hơn. Phương gia lão tổ chậm rãi nói. Tại sao vậy? Lão tổ. Cửa hàng đan dược này lợi nhuận thu được rất lớn mà. Phương huyền nhíu mày. Rất nhanh sẽ không còn lớn nữa. Phương gia lão tổ thở dài một tiếng mà than. Ta phỏng đoán là không được bao lâu. Những đan dược đắt đỏ kia sẽ không ai mua nữa. Tiệm đúc khí sẽ không còn làm ăn được nữa luôn. Lão tổ. Nhưng làm sao có thể như thế chứ? Phương Huyền không tin. Chuyện làm ăn của Phương Gia đang không ngừng phát triển. Tại sao lưỡng nhiên lại không làm ăn được nữa? Bởi vì người đoạt mối làm ăn đã tới. Khé mắt của Phương Gia lão tổ co giật đành phải mở thiên bóng ra. Tìm đến chỗ của thần ma đạo tràng. Nhìn chỗ này xem. Linh khí tinh tiên thiên tinh luyện phẩm chất nguyên lực. Luyện hóa để nâng cao nguyên lực. Lại còn không có tác dụng phụ nữa. Thế này thì đan dược của chúng ta làm sao mà so sánh được? Bản vẽ vũ khí đã tìm được vật liệu thích hợp thì có thể hợp lại thì còn đúc khí để làm gì? Phương gia lão tổ buồn bã nói lão cũng là người làm ăn phát đạt và có tầm nhìn xa, ánh mắt sắc bén. Nếu như thanh danh của thần ma đạo chẳng lan rộng, tất cả đan dược và đúc khí phường của phương gia sẽ sụp đổ. Chỉ có mối khoáng mạch là không bị ảnh hưởng thôi. Phương hiền nhìn lên thiên võng ngạc nhiên nói. Lão tổ, những thứ này người cũng tin sao? Ừ, lão tổ ta chính là nhờ mua Đạo cảnh của đạo quả mới đột phá được đó Phương gia lão tổ đành phải nói thật Lúc trước hắn cũng không tin những sự thật này Nhưng sự thật đúng là như thế Hắn không thể không chấp nhận Phương huyền trầm mặc Nếu như đây là sự thật Thì hướng phát triển của phương gia Chắc chắn phải điều chỉnh lại Lão tổ ta cảm thấy là không thể đóng cửa tiệm đúc khí Ồ Lão tổ phương gia hiếu kỳ Chúng ta có thể chế tạo những vũ khí cấp thấp Để mà buôn bán Bản vẽ luyện khí kia mặc dù thần kỳ thật nhưng cũng không phải mỗi người đều có thời thu thập đủ vật liệu được. Ảnh hưởng không lớn tới chuyện làm ăn của chúng ta. Phương Huyền suy tư một lát rồi nói. Còn về phần cửa hàng đan dược đúng là phải điều điều chỉnh lại. Thần ma đạo tràng họ không bán thuốc chữa thương. Về sau chúng ta sẽ phát triển bán thuốc chữa thương và những đan dược cấp thấp? Nói không sai. Lợi nhận ít một chút nhưng vẫn có thể kiếm lời. lá tổ gật đầu. Hiện tại Phương Gia giao cho Phương Huyền xử lý. Hắn sẽ không nhúng tay quá nhiều, chỉ nói ra một chút ý kiến của bản thân. Ờ, không nói nữa. Lão Tổ, ta đi lấy tiền trước đây. Phương Huyền gật gật đầu, xoay người rời đi. Hắn vẫn là trúc cơ sơ kỳ, ở Vân Thủy Thành trong các đại gia chủ miễn cưỡng xem như là hạng chót, nhất định phải nâng cao mình lên. Mà đạo cảnh trúc cơ lại không đắt, hắn có thể dễ dàng mua được. Phụ thân, chúng ta có thể đặt hàng trên thiên võng. Chỉ cần ví đưa hàng một nguyên tệ thôi, phương tiến liền vội vàng kéo hắn. hiện tại chúng ta phải bàn bạc xem phương gia chúng ta nên phát triển như thế nào. còn bàn bạc cái khỉ gió gì nữa, kiếm tiền, mua đạo cảnh, mua linh khí tiên thiên, mua thần ma đan, tất cả đều mua. nhìn thấy sự thay đổi của lão tổ, nội tâm yên lặng đã lâu của phương huyền lập tức trở nên sôi sùng sục. mua, tất cả đều phải mua, để cho phương gia trở thành một đại gia tộc chính thức, để cho mình trở thành võ giả đứng đầu. tiến nhi. Ngươi đến đấu trường thể hiện chút đi. Có thể là sẽ sớm ngày tiến vào tông môn, phương gia lão tổ nói. Lão tổ, hiện tại ta còn nôn nóng đi tông môn nữa sao, phương tiến bĩu môi. ngù ngốc, bên trong tông môn vững chắc, lại nhiều tiền, nhiều hơn so với phương gia chúng ta. Phương huyền tiếp lời mắng. Không nói nữa, lão tổ, phụ thân, ta đến đấu trường đây. Vừa nghe thấy tông môn sẽ nhiều tiền, phương tiến lập tức kích động. Chỉ cần có đủ tiền thì tất cả không thành vấn đề. Đám võ giả, ở ngoài giao xong trở về, mệt đến nỗi trực tiếp làm la liệt trước cổng đạo tràng Lấy hết sức ra, chạy vội, rồi lại vận chuyển, nguyên lực để mà giao quảng cáo, đổi lại là ai cũng sẽ không chịu nổi. Lần này, qua như ta đã nhìn rõ bụng dạ của chàng chủ xảo quyệt đến mức nào. Một vị võ giả tiên thiên thở hồn hèn, ảo não lên tiếng. Tinh, thần ma đạo tổ, bạn có đơn đặt hàng. Nghe tiếng thông báo của thiên võng, sang tái huyền mừng rỡ là phương tiến muốn mua hai sợi linh khí tiên thiên. Tam gia, việc triệu minh đi thông báo đã có tác dụng. Giang Tê Huyền vui vẻ hô. Một người đến giao hàng. Phương Phủ, Phương Tiến phí chuyển phát nhanh một nguyên tệ. Vâng, trang chủ. Một võ giả tiên thiên sốc lại tinh thần không màng mỏi mệt, cầm một tấm vải đóng gói cẩn thận chạy sồn sọc về phía Vân Thủy Thành. Các võ giả tiên thiên còn lại nhìn hắn với vẻ hâm mộ. Các người cũng không cần phải hâm mộ. Giang Tê Huyền nói dừng một chút rồi lại nói. Các ngươi hiểu rõ bao nhiêu về thế lực bên ngoài, hiện tại của Vân Thủy Thanh. Không biết, chúng ta chỉ quen thuộc vùng lân cận khoảng 10 dặm, có không ít gia tộc trúc cơ, gia tộc đạo quả chỉ có một. Một vị võ giả nói, ngươi xem, một chút tư duy làm ăn các ngươi cũng không có. Giang Thái Huyền tỏ ra ghét bỏ và xem thường, các ngươi đi điều tra những gia tộc kia một chút, vị thiếu gia tiểu thư nào có tiền nhưng không có thiên phú, lại còn bị ức hiếp, đang rất cần gia tăng thực lực. Đây đều là những khách hàng tiềm năng Đám võ giả tiên thiên hơi ngơ ngác Muốn đứng dậy Giang Thái Huyền lại nói Các người có thể mua một viên thần Ma Đan qua đó Bán cho đối phương nếm thử Tiện thẻ kiếm ra một chút giá chênh lệch Để cho bọn hắn hiểu rõ Sự thần kỳ của thần Ma Đan Hình như phương pháp này khá là khả thi đó chứ Mấy vị võ giả tiên thiên, thiên liếc nhau Cảm thấy lời của Giang Thái Huyền Nói rất có lý Vậy thì quyết định Vậy đi móc tiền ra đây Giang Thái Huyền nói Đám võ giả tiên thiên lại trợn lời con mắt ra. Tại sao còn chưa kiếm được tiền thì đã phải chi ra 10.000 nguyên tệ rồi. Đám này lấy tiền, rút ra 10.000 nguyên tệ mua một viên thần ma đan, sau đó lại bị Giang Thái Huyền đuổi đi. Giang Thái Huyền kiểm tra tiểu kim khố của mình. Trong khoảng thời gian này cũng kiếm được không ít, thêm cả tiền của Vân Phong đã sấp xỉ là 8.000 nguyên tệ. Trước tiên dùng một viên thần ma đan, nhưng thứ còn lại thì cứ cất giữ đã. Giang Thái Huyền thầm nghĩ mua viên thần ma đan luyện hóa một phen thể chất của giang thái huyền lại tăng lên tin tưởng rằng không bao lâu nữa chỉ bằng khí lực hắn cũng có thể sánh ngang với võ giả trúc cơ rồi ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau này đúng là kiểu đọc đọc đến hẳn rộng thì thôi đấy tôi đọc liên tù tì luôn để để xem ông ta bye bye mọi người nhé